Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Qua bên phòng kế bên là phòng của bà ngoại tôi mới hỏi thăm những có những chuyện gì mà ngồi khóc. Sau khi bình tĩnh trở lại thì cổ mới nói là Con thấy ba quỳ gối dưới chân con, ba khóc mà ba nói với con là Ba đã chết rồi châu ơi, châu đây là tên của bạn gái con. Cô nói lúc đó cô chưa có hề ngủ, không phải trong giấc mơ. Con thấy rõ ràng là ổng quỳ gối, ổng khóc, ổng đó như vậy. Cho nên sợ quá mới ngồi bật dậy lên mà hòa lên khóc. Trời vừa hừng sáng tôi lập tức đưa cổ về nhà. Và kể từ đêm đó, mẹ tôi và em tôi cũng không có dám vào ngủ trong phòng đó luôn. Và ở trong phòng đó thì đồ đạc nó vẫn cứ rơi rớt dù là không có ai trong đó, mà không ai dám bước vào phòng kể cả tôi nữa, cho đến hết 49 ngày. Còn đây là câu chuyện thứ hai. Nó liên quan đến chụp hình ma. Đó là vào tháng 7 của năm 2018. Tôi có hai đứa con rồi, một trai và một gái. Đứa con trai được 5 tuổi và con gái thì mới 2 tuổi thôi. Thì bình thường như mỗi ngày khi mà tôi đi làm về, <cười> tôi đều đón hai con của tôi đi học. Tại nó đi học ở nhà trẻ gần nhà. Tôi thì đang ở quận 5, đường An Bình ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng như mỗi ngày tôi đón con về nhà tắm rửa cho hai đứa rồi vào bàn ngồi ăn cơm. Tự nhiên đứa con trai tôi nó nói, hôm nay ông ông đến trường, ông rót rước con về. Nó kêu ông nội đây tức là người cha mà đã qua đời của tôi cách đây đã khá lâu rồi. Tôi về vợ tôi mới hỏi thằng bé, sao mà con biết người đó là ông nội của con? Nó nói, ổng nói ổng là ông nội của con nè. Mà trong khi thằng bé chưa hề biết mặt hay biết mũi gì của ông, ông nội nó mà đã qua đời lâu rồi. Tôi mới hỏi thêm, vậy chứ ông nội mặc đồ màu gì? Nó trả lời không một chút do dự Màu xanh, tóc ông dài ngang vai, nó nói vậy. Quả nhiên không sai chút nào hết. Cha tôi mà, cái thời sinh thời đó, ổng luôn luôn lúc nào cũng bận những bộ đồ jean xanh dương. Từ áo cho tới quần đều là xanh hết, cho dù đi đâu. Mà tóc ổng thì luôn luôn dài tới ngang dai không có cắt ngắn. Tôi nghĩ là thằng bé chắc lúc nó ngủ trưa trong trường, rồi nó gặp được ông đã qua đời của nó. Hay là lâu quá rồi, nhân dịp ông được về thì ông muốn ghé thăm gia đình tôi chăng? Đó là suy nghĩ của tôi như vậy mới có thể giải thích được lý do tại sao mà con tôi, nó nói, nó gặp ông nội và ông nội muốn đón nội về. Thường thường thì cứ 20 giờ, tức là khoảng 8 giờ tối đó, tôi xuống nhà để mà đẩy xe vào nhà. Rồi đóng cửa lại để đi ngủ Hôm nay thì con bé con tôi nó cùng xuống nhà Rồi nó nằm ở trên cái chiếc sofa Nó chơi với cái điện thoại của tôi Sau khi tôi đẩy xe vào nhà Khóa hết cửa lại rồi kêu con gái Đưa lại cái điện thoại để đi lên lầu Tôi mới lấy lại điện thoại Và xem lướt qua có tự giờ nó phá cái gì trong này Thì tôi thấy là Con bé nó chụp rất nhiều tấm ảnh Và những tấm ảnh này Hướng ra cánh cửa nhà tôi mới tính xóa bớt đi những cái tấm ảnh không cần thiết bị con nít mà khi tôi lướt xem những tấm ảnh mà con tôi vừa chụp thì trong những cái bức ảnh đó cái tấm đầu tiên tôi thấy là cái cánh cửa thôi qua tấm thứ hai tôi thấy có một hình tròn trắng ở trên cạnh trên của cái cánh cửa rồi ba tấm tiếp theo cũng là những dòng tròn trắng đó mà từ bay cao từ trên xuống rồi tới tấm hình thứ năm và thứ sáu là một bóng trắng của một cô gái Mà đang nhìn thẳng vào nhà tôi. Và như cố tình đưa cái mặt ra cho con tôi chụp hình vậy. Rồi thì qua tới tấm hình thứ bảy. Phải nói không có còn lời nào để mà diễn tả hết. Nguyên cái tấm hình đó là một cô gái với chiếc áo trắng. Và cái khuôn mặt mà tôi nói thiệt. Nếu ai xem mà xem phim ma làm sao á. Thì cái mặt y như vậy đó. Phải nói nó kinh khủng luôn đối với tôi tôi đâu có dám nói cho vợ tôi biết đâu tại vì vợ tôi rất là sợ ma lúc đó tôi có nghĩ hoài không biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net